Chương 93, nguyên lai ta là ác độc nữ phụ một. Thành công có có còn cũng trước. phụ Thành nhìn, đại gia tâm tình họ thể nhiều như họ đường người vượt nguyên nữ đang vẫn Này đến, bọn họ đồng bọn có nga xuống, bọn đoán nam, gia quá vậy, lai là là lắm. lại ta Sa đại một. tâm tốt một không biết các ngươi có hay không cảm giác ta cảm thấy từ tẩu tử cùng tiểu hành đến chúng ta đội liền không có người hy sinh qua tẩu tử cùng tiểu hành quả thực là của chúng ta phúc tinh kia hai vị thủy hệ dị năng giả lần lượt hy sinh sau bọn họ dọc theo đường đi vì tìm thủy lại hy sinh mấy người thời khinh khinh đã đến làm cho bọn họ có thủy đồ ăn không ngắn thiếu dưới tình huống mới có thể tâm tính tốt như vậy hơn nữa bình thường một người thời điểm cũng sẽ không lại miên man suy nghĩ mà là trao đổi đều tự dị năng tiến triển nay đặt ở trước kia bọn họ cho dù không đối lẫn nhau phòng bị cũng đến cùng là có như vậy một cái tâm lý phòng tuyến ở khả thời khinh khinh tồn tại đánh vỡ bọn họ phòng tuyến vô tư xuất gia dị năng sử dụng phương pháp còn có thăng cấp phương pháp viên húc t ẩ u tử tốt lắm đội trưởng muốn h ả o h ả o đối nàng diêm hy đội trưởng t ẩ u tử tuổi còn nhỏ có đôi khi ngươi không muốn cùng nàng so sánh chân nhi nữ nhân đều là cần d ỗ dương kiện ta có thể đi vào giai đến tam giai còn muốn ít nhiều t ẩ u tử hỗ trợ đâu lực lượng hệ t ă n g thi tinh h ạ c h cũng không tốt đạt được thông qua thời khinh khinh khuyên bảo hắn mới biết được thăng cấp không nhất định phải chấp nhất cho tinh hoạch tự thân rèn luyện cũng trọng yếu phi thường cho nên thường thường hay dùng thủy biến thành lực cản không gian giúp hắn rèn luyện thân thể lực lượng bao gồm tôn kỳ tốc độ dị năng cũng là ở thủy lực cản dưới tình huống đột phá đến tam giai quý mặc ngôn hắn đội hưu toàn làm phản đây là đường n ễ nạ luôn luôn không lên tiếng trên thực tế nàng cũng không biết nên nói cái gì đó v ề p h ầ n quý nhuế lo lắng đến đường n ễ nạ tâm tình cũng liền không nói cái gì nói bất quá nàng đối với thời khinh khinh thực vừa lòng là được ăn cơm thời gian không thể không nói có khương duyệt đồng ở đại gia thức ăn trình độ thẳng tắp bay lên nhiều người như vậy tụ ở cùng nhau ăn cơm vẫn là đỉnh náo nhiệt chung quanh tang thi cũng đều đã thanh lý cho nên đại gia có thể yên tâm chơi đùa thời khinh khinh xem xa nam bọn họ nói dỡn tâm tình là trầm trọng bởi vì nàng biết tiếp qua năm ngày thế giới này hội nên đón lại một lần nữa biến hóa mà lúc này đây biến hóa là nhân loại kỳ ngộ cũng là nhân loại thai nạn thời chi hành ở theo phong trào quản gia cùng nhau ăn cơm thời khinh khinh ăn cái lửng dạ sau liền đi ra một người ngồi ngẩn người hôm nay gặp liều y yểu y yểu hoàn toàn là ngoài dự đoán sự tình liều y yểu yểu sở mang đến tin tức lại ngoài dự đoán ở ngoài còn có năm ngày sau kia chàng thai nạn bùng nổ tất cả đều áp ở trong lòng nàng nhường nàng không được sống yên ổn thế nào một người đợi ở trong này quý mặc nôn bước đi đến a mặc thời khinh khinh ôm lấy quý mặc nôn trên người hắn phát ra hơi thở nhường nàng gập ghềnh nỗi lòng s u cho bình tĩnh nhẹ nhàng ta ở quý mặc nôn ôm chặt nàng ân giờ khắc này không nên nhiều lời có hắn cùng thời khinh khinh có thể dễ chịu chút cơm nước xong ngọn náo đình chỉ thời khinh khinh chủ động đưa ra đêm nay ta đến c á c đêm các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi quý mặc nôn há mồn muốn nói cùng nàng cùng nhau vị t h ờ i khinh khinh nhấn trụ ngươi mang con hảo hảo ngủ ta ngày mai ban ngày ở trên xe ngủ cũng giống nhau ngoan điểm ân d u con b ả n trong lời nói nhường quý mặc nôn vẻ mặt hát tuyến nói như vậy riêng về dưới nói như thế nào đều không quan hệ mà khi đội viên mặt nhi cái gì tóm lại hình tượng tất cả đều sụp đổ xa nam che miệng cười trộm nhưng không dám nhường quý mặc nôn phát hiện nếu không không hay ho nhưng chỉ có hán không cvpl đấy không